Ma đau lệ ảnh, tác giả: Liệp Thương, chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 109: Thơm mát xe chi duyên. Tiểu Ngưu tìm nhà khách điếm, cần rồi gian tốt nhất đích phòng đã sắp nguyệt ảnh ôm đến trên giường nghỉ ngơi rồi, hắn đem nguyệt ảnh tại trên giường phóng ra bình, trên đầu chẩm hảo gối đầu, hắn cũng không có trên giường Mà là ngồi ở bên giường thưởng thức nàng, ngủ đích nguyệt ảnh, như là nghệ thuật tinh phẩm giống nhau tại tiểu ngư trước mặt sáng giỏi, chiếu theo người, rời sang người nhập vào thắng. Tiểu ngư không cần động thủ, cũng đã hơi bị khuynh đảo rồi, thân thể của hắn tử có chút nằm nghiêng, hướng hướng tiểu ngư, mái tóc của nàng giống như mây đen. Nàng đích mặt cười giống như biển đường chán phóng ra, nàng đích trong ngực vun cao hở ra tất dấu khôn cùng đích hấp dẫn, nàng đích treo nhỏ có thể sánh bằng dương liễu, nàng đích hai chân hoàn mỹ không tỳ vết, nàng đích lông mi có chút vừa động sẽ tại tiểu ngưu đích tâm trên biển kích khởi sóng lớn, nàng đích hô hấp lay động làm cho tiểu ngưu muốn nghĩ tiếp cận đi. Nàng đích môi đỏ mọng vi khai một phùng bay rượu thơm mát nàng đích hông dưới tựa hồ cũng là hở ra đích là tiểu ngưu phá lệ chú mục chỗ nơi đây là tiểu ngưu từng lĩnh lược qua đích diệu dụng vốn là một chỗ kỳ quan hắn từ nơi đây chiếm được sinh lý trên đích kích thích đồng thời chiếm được tâm lý trên đích kiêu ngạo lúc này Mỹ nữ phía trước bất tỉnh nhân sự Nhưng là tiểu ngưu cũng không có cần xâm phạm đích ý tứ, hắn có ý nghĩ của chính mình, hắn nghĩ thầm rằng, nàng theo ta đã giải hoa rồi, ta đã không cần phải lại đến âm đích. Nếu ta bây giờ xâm phạm nàng rồi, nàng tỉnh lại sau khi sẽ lại đối với ta đích ấn tượng thay đổi đích, nàng sẽ lại đã cho ta trích đối với thân thể của hắn tử thấy hứng thú. Cũng không phải thật sự yêu nàng kia cũng không phải hảo chỉ sợ vừa mới thành lập đích hữu hảo quan hệ lại vừa bao phủ trên một tầng bóng ma tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi muốn nghĩ như thế nào khoái hoạt đều cũng do chứ chính mình chính mình cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi như vậy tưởng tượng sau khi. Hắn đích trong lòng bình tĩnh rồi, hắn đứng lên, cũng không đồng đích góc độ quan sát mặc dù trường cao thấp các bất đồng ba, nhưng xem qua tới đều là Mỹ đích. Nàng thật là một vị kẻ khác phần thưởng tâm vui mắt mà tán thưởng không thôi đích tuyệt thế Mỹ nữ, lên trời đem cho như vậy một vị tiên tử đến, thật sự là đối với nhân gian đích một đại công hiến đây. Càng khó được chính là để cho tiểu ngưu gặp gỡ rồi nàng kia càng là lên trời đối với tiểu ngưu đích chiếu cố cùng thiên vị thử nghĩ nếu không có nguyệt ảnh nói tiểu ngưu đích nhân sinh nào có như vậy phong phú nhiều màu hấp dẫn phân trình đây tiểu ngưu cẩn thận hồi tưởng chính mình từ lần đệ nhất rời nhà bắt đầu cho tới bây giờ. Trong đó có bao nhiêu sự tình đều là cùng nguyệt ảnh có quan hệ đích tưởng tượng đến mấy cái này chuyện cũ tiểu ngưu đích trong lòng phải mỹ kết kết đích. Trong đó có nàng đối với chính mình đích phản cảm cùng oán hận cũng có nàng đối với chính mình đích chiếu cố cùng trợ giúp càng nhiều chính là chính mình đối với nàng đích yêu say đắm cùng vô lễ. Tiểu ngư đã không hề lưu tâm chính mình đích không quân tử hành vi, hắn cho rằng chính mình có đôi khi thật sự là bất đắc dĩ làm chi đích. Nếu không phải vì rất cao đến nàng đích thân thể hoặc là nàng đích niềm vui, chính mình vốn là sẽ không thải lấy không đạo đức đích hành động đích để cho tiểu ngư này đích. Đúng là nàng thành thân đích ngày đó buổi tối chính mình có phạm dưới lỗi sự tình chuyện như vậy đối với nàng đích thương tổn vốn là không thể đo lường đích nàng nói nàng cần tự sát. Điều này làm cho tiểu ngưu kinh ngạc cũng đau lòng nếu nàng tự sát đã chết nói chính mình sau này đích nhân sinh đem như thế nào sống đây. Chính mình đem vĩnh viễn cũng không sẽ lại tha thứ chính mình May mắn nàng còn sống mà chính mình vậy khô Cũng là bị buộc đích nếu chẳng phải làm nói Sẽ hoàn toàn mất đi nàng Cũng rất lớn tiện nghi rồi mạnh tử hùng Cái kia con chó thứ hắn như thế nào xứng đôi nguyệt ảnh đây Phi tiểu ngưu đối mặt chứ nguyệt ảnh Một kính mà miên man suy nghĩ chứ Có mỹ nữ làm bạn Tiểu ngư cảm giác này nho nhỏ đích phòng đó là thế ngoại đào nguyên, có nguyệt ảnh làm bạn đúng là để cho hắn cả đời đợi ở chỗ này, cũng là cam tâm tình nguyện đích. Ước chừng tại thắp đèn thời điểm, nguyệt ảnh mở đôi mắt đẹp, đang nàng nhìn thấy tiểu ngư tại bên giường nhìn chính mình đích thời điểm, nàng kinh ngạc phát lăng an vị đi lên. Nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình đích quần áo, gặp hết thảy bình thường, mới thở dài một hơi, nàng xem chứ tiểu ngư hỏi, ngươi không có đối với ta động thủ động cước ba, tiểu ngư đối với nàng cười, nói, sư tị à, ta đang muốn đối với ngươi động thủ động cước, ngươi phải đã tỉnh, nguyệt ảnh hít sâu một hơi, nói, Nếu ngươi còn dám đối với ta vô lễ, chúng ta đích quan hệ phải hoàn toàn băng rồi, ta sẽ thấy cũng không muốn gặp đến ngươi, tiểu ngư một nhếch miệng, nói, sư tỷ à, ta không có ngươi trong tưởng tượng đích vậy, phái hư, hỏng, ta trước kia là đúng ngươi vô lễ qua, nhưng, này là bị hiện thực cấp cho bức đích, bây giờ ngươi đã là của ta phu nhân rồi. Ta còn dùng được chứ xé cái kia sao, chỉ có ngươi yêu cầu như vậy, ta mới có thể như vậy. Nguyệt ảnh bị đùa được một tiểu, sẵn rộng, lại vừa tại ra mặt dày rồi. Sư tỷ ta sẽ vậy không biết xấu hổ sao, tốt lắm, ta khát nước rồi, tới cho ta chuẩn bị chút thủy đến uống. Tiểu lưu ai rồi một tiếng, nói ta rất nhanh sẽ nói chuyện. Đi tìm tiểu nhị cấp cho làm ra một chén nước hắn trong lòng vốn là cao hứng đích nguyệt ảnh rốt cục đối với chính mình có một nụ cười rồi cái này cho thấy lẫn nhau đích cảm tình tăng tiến từng bước rồi cách thành thân ngày đó sẽ không quá xa rồi tiểu ngư lại phản hồi phòng bưng thủy nói sư tỷ ta đến này ngươi Để cho ta đang một lần chăm sóc nhập vào vi đích lão công ba Nguyệt ảnh khoát tay chặn lại Nói không cần rồi, không cần rồi Ta chính mình có tay đây Rốt cuộc hay là cầm chén rồi tiếp nhận tới Tiểu Ngưu cũng không có như Nguyệt Hắn biết nàng đích tính cách vốn là tốt lắm Mạnh mẽ đích chẳng phải thích nam nữ gian Đích thân mật lời tâm tình liên tục Xem ra sau này chính mình nhiều lắm khai đạo nàng nhiều dạy nàng khiến nàng chậm giải thích Nguyệt ảnh văn tĩnh mà uống mấy ngụm nước buông bát từ trên giường xuống tới nhìn nhìn sắp trời nói ta ngủ đã bao lâu tiểu ngưu đi theo nàng đích phía sau nói từ đó ngọ ngủ thẳng bầu trời tối đen Nguyệt ảnh ôi rồi một tiếng nói như thế nào sẽ lại lâu như vậy à. Này rượu cũng thật không phải tốt thứ Sau này ta cũng không nên uống nữa Lúc này không có có hại Cũng không đại biểu Sau này cũng không có hại Nói chuyện lấy đôi mắt đẹp quét Tiểu ngưu liếc mắt Trong đó rất có nhiều hàm ý Tiểu ngưu giả ra một bộ ủy khuất đích mặt Nói sư tỷ à Ngươi cũng không nên oan uổng ta Ta lần này đối với ngươi Tuyệt đối không có ăn chứ ý Xấu mắt đích Ta là thật sự quan tâm ngươi. Nguyệt ảnh đích đôi mắt đẹp chất liệu chất nói đã là như thế này. Vậy ngươi vì cái gì cần phòng đích thời điểm chỉ cần một gian đây. Này không phải minh vặt áo chứ cần chiếm ta tiện nghi sao. Tiểu ngưu cười khổ vài tiếng giải thích nói. Sư tỉ à ngươi ngẫm lại ngươi uống uống rượu nhiều hơn nếu ta cần hai gian phòng. Gốm ngươi đưa đến trong phòng phải đi ra ngoài nói ai tới chiếu cố ngươi đây hơn nữa đem ngươi một mình phóng ra một cái phòng trong ta cũng không yên tâm à bây giờ này thế đạo à người xấu không chỗ vắng mặt ta nên nhiều quan tâm quan tâm ngươi Nguyệt ảnh nghe được hắn đích thổ lộ trong lòng một đổi lại nghĩ thấy hắn nói được có chút đạo lý ngoài miệng lại nói ta xem chỉ cần ngươi cách ta ra một chút ta đúng là an toàn nhất đích ta đã thấy đích người xấu trong đối với ta uy hiếp lớn nhất đích đúng là ngươi rồi nói chuyện nguyệt ảnh mỉm cười mà chỉ vào tiểu ngưu tiểu ngưu nhìn thấy nàng giận dữ đích hình dáng thập phần động lòng người bèn ôm đồm trụ tay nàng hôn môi rồi một chút nói nam nhân không xấu Nữ nhân không thương à, sư tỷ à, ngươi thật đẹp lệ, ta mỗi lần nhìn ngươi, đều bị ngươi mê hoặc, nguyệt ảnh cũng không có thu hồi tay, chỉ là nói, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, xinh đẹp cũng không phải cái gì chuyện tốt, tiểu ngưu cười nói, sự tình tại bởi vì, trên đời này chuyện không có gì tuyệt đối đích tỷ như ta với ngươi ba, ai có thể nghĩ đến chúng ta có một ngày rốt cục cùng một chỗ rồi, rốt cục yêu nhau rồi đây. Nguyệt ảnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng thu hồi tay, nói: Tiểu Ngư, đừng có tự biên tự diễn rồi. Ta cũng không có với người yêu nhau. Tiểu Ngư hắc hắc cười, nói: là ta yêu ngươi còn không được sao? Nguyệt ảnh hừ nói: muốn cho ta yêu ngươi, ngươi nhiều lắm biểu hiện biểu hiện để cho ta bội phục mới được à? này lời ngon tiếng ngọt đối với ta khởi không được nhiều đại tác dùng đích. ta không thể là Nguyệt Lâm bọn hắn như vậy hảo lừa gạt đích. Tiểu Ngưu lại vừa hậu chiếu kiểm bì bắt lấy Nguyệt ảnh đích tay nói sư tỷ ta biết rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta chỉ sẽ lại hảo hảo đối với ngươi Cho ngươi vui vẻ Được rồi Ngươi hoàn lại nghĩ thấy không thoải mái sao Nguyệt ảnh chừng mắt nhìn Nói khá tốt hơn nhiều Đều tại ngươi Nói cái gì uống rượu có bao nhiêu hảo Nguyên lai like như vậy Chịu tội ngươi là cố tình Muốn ta vốn là không Tiểu ngư vội vàng nói Sư tỷ à Ngươi lúc ấy còn không có chờ ta nói xong Phải ngụm lớn uống rượu khó trách cần say, nếu ngươi dựa theo ta nói nói, uống ít vài khẩu, ăn nhiều đồ ăn, đem tiết tấu thả chậm chút đã sẽ không sẽ lại say. Nhiều lắm là thị một mặt đỏ, Nguyệt ảnh sờ sờ mặt mình, nói ta đích mặt hoàn lại hồng sao, tiểu ngư nhìn Nguyệt ảnh kia như là tuyết trắng trên ánh chứ ánh bình minh bản đích mặt cười từng đợt địa tâm túy hồi đáp còn có nhất điểm hồng nguyệt ảnh lại hỏi có phải là rất khó xem tiểu ngưu thành thật mà trả lời không có à thật sự mỹ đích ta thích xem nguyệt ảnh lúc này mới yên tâm sảng giọng ngươi thích xem đó là bởi vì háo sắc thôi tiểu ngưu nói người nào nam nhân không háo sắc đây ăn sắc tính chất đã Tiền nhân đều cũng nói như vậy Có thể thấy được đây là chân lý rồi Nguyệt ảnh không ra tiếng Một lát sau nhân Nàng ngồi vào bên giường Nói tiểu ngư à Ngươi đã quyết định theo ta tốt lắm Muốn kết hôn ta Vậy nguyệt lâm nên làm cái gì Bây giờ đây Nàng vẻ mặt đích chăm chú Không phải do tiểu ngư loạn ngôn Tiểu ngư không thể tưởng được Nàng đột nhiên sẽ lại hỏi như vậy Có chút kinh hoàng, bền do dự mà nói, này thôi, sư tỉ, ngươi nói thế nào mới tốt, Nguyệt ảnh sau khi nghe xong cười, nói, tiểu ngu, ta đang hỏi ngươi đây, ngươi như thế nào hỏi lại khởi ta đến đây, tiểu ngu trầm ngâm chứ nói, chẳng lẽ sư tỉ vốn là để cho ta từ bỏ Nguyệt lâm sao, hắn trong lòng đau xót thầm nghĩ, mặc dù ta rất yêu Nguyệt ảnh. Nhưng ta tuyệt không có thể phụ cha bị nguyệt lâm, đó là chính mình sinh mệnh người thứ nhất thích đích nữ nhân. Nếu ta phụ bạc nàng, tất cả mọi người sẽ lại chửi mắng ta đích. Nói lại đã không nữa, nguyệt ảnh khoát tay áo, nói tiểu Lưu à, ta cũng không có vậy nói, ta chỉ vốn là cho ngươi làm ra lựa chọn. Ngươi muốn nghĩ à, phu nhân cũng chỉ có thể có một. Ngươi cưới ta sẽ không có thể cần nàng, ngươi cần nàng sẽ không có thể muốn ta, ngươi trung quy không có thể ăn chứ trong bát đích, nhìn thấy trong nồi đích, bắt cá hai tay, tiểu ngưu vẻ mặt đích khổ sắc, nói, sư tỷ vậy phải làm sao bây giờ, nguyệt ảnh hừ rồi hừ, nói, cái này nhìn ngươi đích rồi. Ngươi muốn ta hay là muốn nàng, tiểu ngư nhãn châu thiểm động, nói, này thôi, sau này nói lại, Nguyệt ảnh lắc đầu nói, không thành, ta bây giờ muốn biết, này rất trọng yếu. Đề cập đến chúng ta đích tương lai, tiểu ngư hỏi, phải muốn chọn sao, Nguyệt ảnh cường điệu nói, hay chỉ có thể tuyển một tiểu ngư vác tay, ở trong vòng vòng vo mấy vòng, nói. Nếu dư tỷ không phải đích, bức ta nói, ta chỉ có hai loại cách làm." Nguyệt Ảnh đôi mắt đẹp sáng ngời nói, "Nói à, nàng đặc biệt quan tâm vấn đề này, này cùng nàng đích trung thân đại sự có quan hệ." Tiểu Ngưu chậm quá mà nói, "Cần thôi hai đều phải, cần thôi hai cũng không cần." Nguyệt Ảnh nghe xong rất ngoài ý muốn, gặp Tiểu Ngưu vẻ mặt đích kiên quyết, biết không là ở nói dưỡng nói. Nàng đối với như vậy đích kết quả không phải rất vừa lòng nhưng là này đáp án đại biểu rồi tiểu ngưu đích tính cách cùng nhân cách thử nghĩ nếu chính mình là hắn còn có thể có rất tốt đích lựa chọn sao nguyệt ảnh lâm vào chầm tư tiểu ngưu nhìn nguyệt ảnh đích mặt biết chính mình đích đáp án cũng không có làm nàng phản cảm. Trong lòng đích khẩn trương chậm rãi biến mất, hắn biết chính mình lại vừa xông qua rồi một đạo đóng, nguyệt ảnh là ở khảo nghiệm chính mình. Sau này còn không biết có bao nhiêu nghiêm trọng đích khảo nghiệm chờ chính mình đây, muốn kết hôn một tuyệt thế mỹ nữ quả thực không đổi à, tới ngủ đích thời điểm. Tiểu ngư vốn là rất muốn cùng nàng đồng giường cộng chậm đích nhưng hắn trải qua trăm chú cân nhắc hay là buông tha cho rồi loại này không hiện thực đích ý nghĩ. Hắn biết trước mắt lẫn nhau đích quan hệ còn không có thể làm cho nguyệt ảnh cam tâm tình nguyện mà cùng chính mình cộng biên mà chính mình cũng không thật mạnh bách nàng như vậy chỉ biết con gà bay trứng đánh lầm rồi đại sự bởi vậy trước mắt chỉ có thể nhẫn nại đợi cho cảm tình nước chảy thành sông rồi lại trở mình vân phúc vũ nam nữ hoan ái cũng không chậm muộn a tiểu ngu chủ động nói sư tỷ à ngươi tới ngủ giường ta ngủ trên bàn là đến nơi nguyệt ảnh nghe xong dùng mình hỏi Ngươi nói chính là nói thật, Tiểu Ngưu hữu hảo mà cười, nói, "Đương nhiên là thật nói rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi." Nguyệt Ảnh thì thào mà nói, "Ngươi như thế nào sẽ lại trở nên như vậy cao thượng đây, ta đều có chút không thể tin được, khó tin." Rồi Tiểu Ngưu hỏi, "Vậy tại sư tỷ xem ra?" Ta đêm nay nên thế nào mới giống ta chính mình đây, Nguyệt ảnh chớp chớp đôi mắt đẹp khẽ cười nói, dù sao không phải bây giờ cái dạng này, tiểu cười khổ nói, này chỉ có thể nói minh ngươi đối với ta không đủ hiểu rõ à, ta đích ưu điểm rất nhiều đích chỉ là ngươi còn không có phát hiện, đợi cho phát hiện rồi ta đích toàn bộ ưu điểm sau khi... Ngươi sẽ thân bất do kỷ mà yêu trên ta Không phải ta không lấy chồng Cả đời không thay đổi rồi Nguyệt ảnh nghe xong cười không ngừng Lấy tay chỉ vào tiểu ngư nói Giống ngươi như vậy ra mặt giày đích nam nhân Ta xem trọng đời rốt cuộc tìm không ra người thứ hai rồi Tiểu ngư hắc hắc cười Nói ta đây tốt xấu đã chiếm một thiên hạ đệ nhất à Nguyệt ảnh nói Tốt lắm, không với ngươi sẽ ra rồi, ta muốn ngủ, nói chuyện, nàng trên rồi giường, tiểu ngưu vội vàng hiền ân cần, tiến lên cấp cho nàng phô hảo chăn, mền, lại vừa đem chính mình đích chăn, mền, ôm đi tới, phô đến mở ra trên bàn, mặc dù cái bàn không tính đại, nhưng hoàn hảo, có thể sắc mặt dưới hơn phân nửa một thân thể, cuối cùng cũng có thể ngủ xuống so với trên mặt đất ngủ nhưng mạnh hơn nhiều. Nguyệt ảnh sữa đúng nói, chúng ta vốn là các ngủ các đích không phải lập tức ngủ. Tiểu ngu nghe xong nở nụ cười nói, sư tỷ ngươi nói đối với, ngươi nói thế nào đều được, dù sao ta không có chiếm tiện nghi của ngươi. Nguyệt ảnh còn nói thêm, tiểu ngu, ngươi cần phải nhớ kỹ chúng ta đích trước pháp tam trương à nếu ngươi không tuân thủ nói để cho ta bắt lấy ngươi nhẹ người gảy chân trọng người bản điệu ngươi cần phải phóng ra thông minh chút tiểu ngu nghe xong thẳng nhíu mày nói biết rồi sư tỷ ta tại ngươi trước mặt nhất định đam một chính nhân quân tử nói chuyện trong bóng đêm lục lọi chứ trên rồi cái bàn lại vừa tiến vào ổ chăn bởi vì cái bàn chiều dài không đủ Hắn đích chân có nhất bộ phân rơi xuống bên ngoài, không phải vậy thoải mái, tiểu ngư thầm nói, sớm biết rằng như vậy ta còn không bằng cần hai gian đây, lại vừa tưởng tượng như vậy bất hảo. Như vậy ta cùng nàng sẽ không có thể chung sống một thất rồi, cảm tình đích phát triển sẽ chậm một chút, ôi, vì tìm được nàng đích tâm hồn thiếu nữ. Chịu chút khổ hay là đáng giá đích ngẫm lại nguyệt ảnh đích mỹ mạo nguyệt ảnh nhìn chăm chú chính mình đích tránh mắt tiểu ngu trong lòng một đám ấm áp, nghĩ thấy lại nếm chút khổ sở. Lại chịu chút ít tội cũng là đáng giá đích, dù sao chính mình cùng nàng đã có nhất định đích phát triển đợi cho chúng ta thành thân rồi, khi đó ta có thể tùy tâm sở dụng rồi, khi đó nàng thật là tốt chỗ sẽ đem ta mất đi đích đều cũng bổ trở về tiểu ngưu là ở trong lúc biên man suy nghĩ ngủ đích ngủ sau khi cũng không phải vậy thoải mái đích hoàn lại đứt quãng mà làm không ít mộng đều là loạn bậy mộng thật sự là loạn bậy mộng điên đảo phá thành mảnh nhỏ không thể nói nói tóm lại vốn là không có mộng mơ thấy tiên hoa Nguyệt ảnh, rượu ngon, càng không có mỹ nữ, xem ra, vận khí bất hảo đích, thời điểm, nằm mơ, cũng không thể hài lòng như ý đích, đợi cho tiểu ngư vừa cảm giác tỉnh lại, ngày đã sáng rồi. Lại nhìn Nguyệt ảnh, rửa mặt đã tất, đang ngồi ở bên giường trầm tư đây, tiểu ngư từ trên bàn xuống tới, lại vừa đem, chăn, mền, thu thập hảo, hướng Nguyệt ảnh nói, sư tỷ sớm. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không, Nguyệt ảnh đích đôi mắt đẹp tại tiểu ngư đích trên mặt đảo qua, nói không tốt lắm, luôn sợ có ác quỷ cuốn thân, tiểu ngư cười. Hiểu được Nguyệt ảnh là ở ảnh bắn chính mình, nói nói cho dù là thực sự có ác quỷ cũng không sợ à, tiểu đệ ta đúng là trương quỷ, có thể thay ngươi đánh quỷ đích Nguyệt ảnh sẵn rộng. Ít nhất vô nghĩa, nhanh một chút rửa mặt tới, tẩy hết mặt sau khi chúng ta ăn một chút gì hảo chạy đi. Ta không thể là nhàn rỗi, không có việc gì cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Trên núi còn có không ít chuyện chờ ta đi làm đây. Tiểu ngưu đáp ứng một tiếng, nói, sư tỷ ta hiểu được. Lý tưởng của ngươi rất lớn đây, tiểu đệ ta nhất định sẽ lại giúp ngươi thực hiện đích. Nguyệt ảnh hừ nói, ngươi có thể giúp ta cái gì đây? Không có kia bà đau, ngươi chỉ có thể ra chút sư chủ ý thôi. Tiểu ngưu hì hì cười nói, ngươi cũng xem thường sư chủ ý à? Có đôi khi này sư chủ ý cũng có thể hoàn thành đại sự đích. Nguyệt ảnh giơ lên cái tát. Là một xuyên vào đích điệu bộ Tiểu ngư phải nhanh như chớp mà chạy ra tới rửa mặt rồi Nguyệt ảnh thấy hắn biến mất thầm nói Tiểu tử này mặc dù không phải một chính nhân quân tử Nhưng là không thể xem như một đại phôi đản Hơn nữa hắn đích xác so với mạnh tử hùng Có ý nghĩ hắn tương lai nhất định so với mạnh tử hùng Mạnh mẽ nhiều lắm ta theo hắn Trung quy so với cùng mạnh tử hùng hảo có hắn ủng hộ ta có lẽ chính mình muốn nghĩ thực hiện xa đại lý muốn nghĩ sẽ lại càng dễ dàng một ít đã nói không chừng đây như vậy tưởng tượng. Nguyệt ảnh đích trong lòng phải thoải mái nhiều hơn chờ tiểu ngưu tẩy bại mặt hai người nếm qua điểm tâm đơn giản mà nghỉ ngơi trong chốc lát sau khi hãy thu thập thỏa đáng trên mặt đất đường rồi. Hai người đi ở rộng sước đích trên quan đảo khiến cho rồi lui tới người đi đường đích chú ý. Đương nhiên rồi, mọi người chủ yếu là chú ý Nguyệt ảnh đích. Bởi vì Nguyệt ảnh đích mỹ mạo trở thành trên đường đích một đại thịnh cảnh, Nguyệt ảnh không thích người khác như vậy xem nàng rồi lại không thể làm cho người ta nhà nhắm mắt lại. Làm sao bây giờ đây tiểu ngư có biện pháp hắn đi cấp cho nguyệt ảnh mua đỉnh đầu mũ kia mũ vốn là mang theo lụa mỏng đích từ mũ diêm rủ xuống xuống tới che khuất rồi mặt hoàn lại nhưng che chân bão cát mà người ngoài thấy không rõ nàng đích mặt nàng nhưng lại có thể bắt gặp người khác đang nguyệt ảnh đem mũ mang hảo sau khi Tiểu ngưu cẩn thận quan sát rồi một lần, tán dương, tốt lắm, tốt lắm, có một loại mông lung, Mỹ à, càng hấp dẫn ta đây, loại này mụ nguyệt ảnh cũng không lạ lẫm. Nàng trước kia cũng là mang qua đích, lúc này gặp tiểu ngưu như thế chăm sóc hiểu chuyện trong lòng đối với hắn đích ấn tượng càng phát ra mà tốt lắm, lúc này. Nếu để cho nàng một lần nữa tuyển một lần lập gia đình đối tượng, nàng nhất định sẽ lại không chút do dự lựa chọn tiểu ngưu đích. Mặc dù hắn trên thân có nhiều như vậy đích khuyết điểm để cho nàng không thích nhưng hà không che đậy du à. Hai người song song đi ở trên đường, tiểu ngưu tâm tình khoái tráo cực kỳ. Hắn cảm giác cả người đều cũng tràn ngập rồi lực lượng đã hy vọng chứ con đường này vĩnh viện đi không xong. Mặc dù đường hai bên chỉ là một ít màu xanh biết đích hoa màu cùng một ít hỗn tạp thụ. Nhưng tại tiểu ngưu đích trong mắt nhưng lại trở thành đẹp nhất đích cảnh xem hắn thật hy vọng nàng có thể vẫn cùng chính mình đi xuống tới. Giống như là đi, dài dòng, buồn chán, nhân sinh con đường của giống nhau, khi hắn đích tránh mắt vừa dụng đến thân thể của hắn trên, nghe nàng đích mùi thơm, tiểu ngư phải nghĩ thấy chính mình đích sinh mệnh đều cũng đã bị lên trời đích chiếu cố, giống như có một cổ lực lượng đang làm cho linh hồn của chính mình bay lên đây, có như vậy một lương bạn. Tiểu ngư sẽ không nghĩ thấy trên đường tịch mịch rồi, hắn hết sức phấn khởi theo sát Nguyệt ảnh nói chuyện, trong chốc lát nói võ lâm, trong chốc lát nói nhân sinh, trong chốc lát lại vừa nói tình yêu, trong chốc lát lại vừa nói thân tình đích, nội dung phong phú, đủ loại đa dạng mà Nguyệt ảnh đây nói cũng không nhiều, luôn có một câu không một câu đích. Nhưng này một cũng không ảnh hưởng tiểu ngư đích tâm tình Có thể cùng nàng cùng một chỗ đi đường Lập tức hô hấp dẫn cùng phiến không khí Hắn tại phải cảm thấy mỹ mãn rồi Nhân sinh được mỹ nhân như thế Vô phục hà cầu đây ước chừng đi Rồi hơn 10 dẫm đường ba Phía sau có một chi đội ngũ đuổi theo Tiểu ngư nhìn lại Vốn là hơn trăm người đích kỵ binh hộ vệ chứ một lượng thơm mát xe đi tới kia thơm mát xe màu sáng xa hoa trang sức xinh đẹp vừa thấy đúng là có đến đây đích người ta đích nữ quyến. Xe bên cạnh hoàn lại đi theo vài một nha hoàn đây cũng đều cưỡi ngựa đang xe cộ đi đến trước mặt khi tiểu ngư bèn cùng Nguyệt ảnh hướng tới ven đường trên vừa đứng để cho xe cộ trước qua kia thơm mát xe tại mọi người đích vây quanh dưới, nhẹ mau mà quá đi tới rồi, nhìn này khí phái, tiểu ngưu cảm khái nói, này nhất định là một vị quý tộc ba, nguyệt ảnh nhìn này đơn vị đi xa đích đội ngũ, nói nên không phải bình thường đích quý tộc. Có thể hay là hoàng thân quốc thích đây, tiểu ngư không khỏi nhớ tới rồi kia đa tình mà phong tao đích thái hậu nhớ tới rồi trong hoàng cung này hiến thân đích mỹ nữ, không khỏi địa tâm trong rung động, treo gẹo nói, sư tỷ à, nếu khi đó ngươi tại hoàng cung khi đáp ứng rồi kia hoàng đế đích yêu cầu, ngươi có thể đúng là hoàng hậu rồi, như vậy nói. Mỗi lần ngươi vừa ra tới đội ngũ nhất định so với này còn lớn hơn đây Nguyệt ảnh hừ một tiếng nói cái kia con chó hoàng đế đích hình dáng ta vừa thấy đã nghĩ nôn Hắn muốn kết hôn ta đang hoàng hậu để cho cuộc đời ba Tiểu ngư hay nói giỡn nói sư tỉ nếu ta là thái tử nói chờ ta đang rồi hoàng đế Ngươi đúng là ta đích hoàng hậu rồi, nguyệt ảnh thu thu tiểu ngưu đích mặt trào phúng nói, phải ngươi này tảnh tình, mặc bào lông bào cũng không giống thiên tử à. Ngươi hay là không cần nằm mơ rồi ba, tiểu ngưu không phục mà nói, đem tương vốn không có loại thôi, sư tỷ ngươi đừng xem thường người thôi, ngươi muốn nghĩ à. Phải cả lưu bang như vậy đích đại lưu manh, đại vô lại đều có thể đang hoàng đế đây, ta tiểu ngư còn có thể so với hắn kém sao, nguyệt ảnh khinh thường mà nói, một giống dạng đích hoàng đế. Nhiều vốn là lưu manh cùng vô lại cũng đang bởi vì vốn là lưu manh cùng vô lại, hắn tài năng thành công, đây là ngươi so với mạnh tử hùng mạnh mẽ, đích địa phương ba, nói chuyện. Đi nhanh về phía trước đi đến Tiểu ngư vội vàng đuổi theo Nói sư tỷ à Ngươi đừng lạo lấy ta cùng hắn so với à Hắn là vật gì vậy à Ta tiểu ngư nếu vốn là con cá nói Hắn cả khoa đầu đều cũng không tính là Nguyệt ảnh tức giận mà nói Ít nói nhảm chạy đi Quan trọng hơn Tiểu ngư đành phải nhắm lại miệng Tạm thời không chi tiếng xé gió rồi Nào biết nói Chỉ chốc lát sau từ trước cạnh xa xa mà chạy tới một con ngựa đến chạy trốn gần chút khi thấy rõ rồi đó là một áo xanh nha hoàn tướng mạo thanh tú chờ đi tới trước mặt khi kia nha hoàn vung chuông xuống ngựa hướng tiểu ngư thi lễ xem nàng đích cách ăn mặc nên vốn là trước cạnh kia đơn vị đội ngũ trong đích người tiểu ngư không hiểu ra sao. Nhìn thoáng qua Nguyệt Ảnh, nói: "Cô nương, ngươi là vị nào à? Có cái gì nói theo ta nói?" Nha Hoàn mỉm cười nói: "Ngụy công tử, ta nhưng là nhận thức của ngươi. Ngươi tới chúng bệ hạ phủ đích thời điểm, ta đã thấy ngươi, tiểu ngưu vút cúi đầu rồi muốn nghĩ, nói: "Chẳng lẽ ngươi là Kim Lăng trong vương phủ đích người sao?" Nha Hoàn cười nói: ta gọi là tiểu văn đúng là kim lăng trong vương phủ đích người vừa rồi kia trong xe ngồi đích chính là ta nhà vương phi tiểu ngu nghe xong cao hứng bởi vì hắn nghĩ tới quận chúa cũng muốn tới vị kia vương phi đích cao quý cùng xinh đẹp bèn nói kia thật sự là rất xảo rồi ở chỗ này gặp gỡ rồi chỉ là vô duyên bái kiến đây nha hoàng tiểu văn nói Vương Phi phía trước cạnh đích trả bằng chờ ngươi đây, bảo ta đến mời ngươi, tiểu lưu ngư ôi rồi một tiếng, cảm thấy thật sự ngoài ý muốn đích, đèn nói, thay ta cảm ơn nhà ngươi Vương Phi. Nói ta một hồi đi ra tiểu văn hướng tiểu ngư lại vừa làm thi lệ, bèn lên ngựa mà đi, nhìn thấy này một màn, nguyệt ảnh trong lòng thì có rồi nghi vấn, nàng rất muốn biết. Tiểu ngưu là cái gì thời điểm nhận thức Kim Lăng Vương Phi Đích cùng Kim Lăng Vương lại có cái gì quan hệ? Tiểu ngưu cùng Nguyệt Ảnh nói, sư tỉ à, chúng ta cùng đi gặp Vương Phi Ba. Hắn tưởng tượng đến quận chúa, nghĩ đến Vương Phi Đích Mỹ Mạo trong đầu hay là thoải mái Đích chỉ là lần trước không kịp cùng quận chúa cáo biệt. Không biết nàng có thể hay không trách ta Nguyệt ảnh trầm ngâm chứ nói Không ta không biết nàng không tất yếu đi gặp nàng Cũng là ngươi chính mình hãy đi đi Nàng đích giọng nói rất kiên quyết không thích loại này ứng với thù Tiểu ngư nghĩ nghĩ nói Được rồi ta đi trước một bước đi gặp nàng nói nói mấy câu Ta phía trước cạnh chờ ngươi, ngươi không cần đi được quá chậm a. Nguyệt ảnh gật gật đầu, nói, được rồi, phải như vậy làm tốt rồi, tiểu ngưu đối với Nguyệt ảnh cười, sau đó triển khai kinh công. Giống quát phong bình thường về phía trước Vương Phi đi, hắn thầm nói, vị này Vương Phi cũng không biết cần theo ta nói cái gì nói, khó được nàng còn nhớ rõ ta. Ta còn không có chính thức theo sát nàng nói qua một lần đây, trong lòng nghĩ, dưới chân không ngừng, chuyển qua vài đạo khom, phía trước đích bên đường bèn xuất hiện một trà bằng. Nơi này cách trước cạnh đích một chấn nhỏ đã không xa rồi, từ nơi này có thể bắt gặp cách đó không xa đích phòng xá, vừa rồi kia đơn vị đội ngũ phải đứng ở nơi này đây, thơm mát xe rừng chứ. Chúng kỵ sĩ cũng đều xuống ngựa mà vương phi đang ngồi ở trà bằng trong do bốn nha hoàn cùng trà bằng đích lão bản hầu hạ chứ tiểu ngư một đi tới. Tên kia kêu tiểu văn đích nha hoàn bèn từ trà bằng trong đón đi ra hướng hắn mỉm cười nói ngụy công tử của ngươi cước trình chứ mau à mau mời ba. Chúng ta vương phi đang chờ đây, nói rồi thân thủ làm một mời, đích tư thế, tiểu ngưu cười, nói kia thì không dám à, ta chỉ vốn là một giới cây cỏ dân, nói chuyện đi vào rồi trà bằng. Tiến trà bằng, chỉ thấy đến mặc màu đỏ váy dài, đầu xuyên vào châu thúy đích vương phi, nàng đang cười khanh khách mà nhìn hắn, thấy hắn đến đây, đưa tay trên đích trà bát buông xuống. Tiểu Ngưu vội vàng tiến lên thi lễ nói: "Vương phi ở trên, tiểu dân ngụy tiểu Ngưu ở chỗ này có lễ rồi." Vương phi cười nói: "Miễn lễ, miễn lễ, mời ngồi ba, chỉ vào đối diện đích một chỗ ngồi." Tiểu Ngưu bèn không khách khí mà ngồi xuống, Vương phi kia mở xinh đẹp, hòa ái mà hữu tốt đấy mặt làm cho Tiểu Ngưu đại sinh hảo cảm, huống chi nàng vốn là quận chúa Vân Phương đích mẫu thân à. Vương Phi phân phó cấp cho tiểu ngư xem trà, sau đó đã sắp trà bằng trong đích mọi người đuổi ra khỏi, nàng cần cùng tiểu ngư một mình nói chuyện. Vương Phi mỉm cười mà nhìn hắn, nói, Ngụy công tử, vừa rồi tại trên đường bắt gặp ngươi, ta còn nghĩ đến nhìn lầm rồi đây, không nghĩ tới thật là ngươi, tiểu ngư nói, này thật sự là xảo. Không thể tưởng được từ vương phủ từ biệt sau khi nhanh như vậy có năng lực đủ gặp lại vương phi. Thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Vương phi thản nhiên cười. Cười đến sáng lặn mà bình thản. Nói. ngụy công tử. Ngày đó ngươi như thế nào đi không từ giã đây. Quận chúa đều cũng tức giận rồi. Tiểu ngu sau khi nghe xong ôi rồi một tiếng. Nói ta đi không từ giã. Vương phi gật đầu nói. Không thể là thôi, ngày đó vương ra mời ngươi uống rượu, ngươi túy ngã sau khi bị đuổi về đến phòng của ngươi, nữa tìm ngươi khi năm đã không thấy rồi. Chúng ta cũng không hiểu được sao lại thế này, nói chuyện dùng ánh mắt hỏi chứ tiểu ngưu tiểu ngưu thầm nói, nguyên lai nàng còn không biết chuyện của ta, đã như vậy Cũng không nhất định nói cho nàng rồi, miễn cho để cho quận chúa biết rồi lo lắng. Vì vậy tiểu ngư nói, vương phi à, ngày đó ta lâm thời nhớ tới rồi một món đồ chuyện trọng yếu muốn làm. Sẽ không cáo mà đừng có, thật sự là thất lễ rồi. Muốn nghĩ chờ ngày sau nhìn thấy vương gia, quận chúa lại bồi tội. Vương phi dặn dò nói, vương gia kia đầu hoàn hảo nói. Quận chúa nơi đây ngươi nên chính mình tới nói cái kia nha đầu mặc dù đã thật sự ấm thuận đích chỉ là có đôi khi cũng sẽ làm cho tiểu tính tình đích ngươi đối với nàng nên có chút kiên nhẫn Bắt đầu nàng cần đi ra tìm được ngươi rồi bởi vì nàng sư môn có việc phải vội vàng quay về Thái Sơn rồi có rảnh nói ngươi đi tìm nàng ba cùng nàng nói rõ sợ. Miễn cho nàng trong lòng không thoải mái Tiểu ngư từ đáy lòng mà nói Cảm ơn vương phi chỉ điểm Tiểu ngư ta nhất định chiếu theo của ngươi phân phó đi làm Vương phi ử Nói ngụy công tử Ngươi đây là đi nơi nào à Tiểu ngư hồi đáp quay về vương phi nói Ta đây là về nhà thăm người thân Vương phi gật gật đầu Nói Ta nghe quận chúa nói qua Ngươi là hàng châu người Nơi đây nhưng là tốt địa phương, địa linh nhân kiệt Tây Hồ càng là văn minh thiên hạ đích cảnh đẹp tiểu ngư phụ họa nói, vốn là tốt địa phương, Vương Phi có rảnh nói, có thể đi hảo hảo du du, Vương Phi thân thủ để ý rồi một chút tóc mai, nói ta lần này ra cửa nửa sự tình, cũng muốn đến Hàng Châu đi một hồi đích. Không bằng ngươi theo ta lập tức đi thôi. Tiểu ngư vốn là thật sự nguyện ý đích. Nhưng là tưởng tượng đến nguyệt ảnh. Phải sửa lại chú ý. Nói cảm ơn Vương Phi đích ý tốt. Ta còn có vị bằng hữu ở phía sau đây. Ta phải đợi chờ nàng. Vương Phi mời đi trước ba. Vương Phi nghe xong. Ừ. Gật đầu nói. Cũng tốt phẩm rồi một miệng trà sau khi bèn đứng lên. Nói. Ngụy công tử ngươi chớ quên ta với ngươi nói nói à tiểu ngư đã đứng lên nói sẽ không đích ta nhớ lao rồi vương phi hướng tiểu ngư cười nói Ngụy công tử ngươi hảo hảo thật sự lên ta hy vọng ngươi có một ngày có thể trở thành ta đích thân nhân nghe được vương phi đích cổ võ tiểu ngư trong lòng ấm dương dương đích nói Ta sẽ không cho ngươi thất vọng đích vương phi thu thủy bản đích đôi mắt đẹp thu trừ hắn nói ta tin tưởng ngươi là một có năng lực thật là tốt hài tử nói chuyện ra lệnh một tiếng nàng tại nha hoàn đích nâng dìu đỡ dưới trên rồi thơm mát xe ngựa tiếng xé gió lập tức đội ngũ lại vừa về phía trước đi đến trong nháy mắt đã vào phía trước đích chân nhỏ. Trải qua này một phen nói chuyện tiểu ngưu đối với vương phi đích tính cách có sơ bộ đích hiểu rõ hắn phát hiện nàng vốn là một vị rất thân thiết rất theo cùng đích mỹ nhân. Nếu không phải quận chúa đích lời của mẹ chính mình nhất định sẽ lại đối với nàng ý nghĩ kỳ quái đích hắn nghĩ thầm rằng như vậy xuất sắc đích nữ nhân. Gả cho vương ra cái kia lão nhân thực sự có chút đáng tiếc rồi, nhưng trên đời chuyện thường thường là như thế này, Mỹ nữ bạn xấu phu, đẹp trai không nhất định sẽ lại cưới đến Mỹ nữ. tựa hồ hết thảy đều là nhất định rồi bình thường, trải qua này phiên nói chuyện tiểu ngưu đối với vương phi đại sinh hào cảm, hắn muốn nghĩ... Xem ra vương phi vốn là thật sự đồng ý chính mình cùng quận chúa kết giao đích chỉ cần chính mình thật sự trên đời này không có gì khô không thành chuyện chỉ cần ta cùng quận chúa nguyện ý. Vương gia cũng không thể ngăn cản chúng ta thành thân đích cước bộ chỉ là việc này thôi trước mắt hay là không cho nguyệt ảnh biết đến hảo trước mắt chúng ta đích quan hệ đang ở phát triển trong. Không thể lại đã bị cái gì do lớn mưa to đích tập kích. Một lát sau nhân, Nguyệt ảnh mới tiếu xanh xanh mà đi tới trà bằng. Tiểu ngưu tự mình cấp cho nàng ngã trà, mời nàng ngồi xuống, miệng nói. Sư tỷ mời dùng trà, nói chuyện còn giúp nàng đem kia đình đại mũ hái xuống. Nguyệt ảnh bản nghiêm mặt nói, ngươi gặp qua vương phi rồi. Tiểu ngưu hồi đáp, gặp qua rồi. Nguyệt ảnh ảm đạm cười. Nói, nàng có phải là rất mỹ lệ, tiểu ngư cố ý nghĩ nghĩ, nói, cùng sư tỷ ngươi một so với, trên đời này nơi nào còn có mỹ mạo đích người A, Nguyệt ảnh hừ một tiếng, nói, ít đến nay bộ, ta nhưng là biết đến, Kim lăng có hai vị đại mỹ nữ, đúng là vị này Vương Phi cùng quận chúa Chu Vân Phương, ngã thật sự là xảo rồi, này hai vị mỹ nữ ngươi đều cũng nhận thức thật không biết. Ngoại trừ bọn hắn ở ngoài, ngươi hoàn lại nhận thức nhiều ít vị mỹ nữ này giọng nói trong rõ ràng vốn là mang theo một cổ giấm chua chút ý vị. Tiểu ngưu nghe xong vui mừng, tiểu ngưu lấy lòng mà cười cười, nói, sư tỷ ngươi không cần rất muốn à, ta nhận thức đích nữ nhân cố nhiên không ít, nhưng đa số đều là phiếm phiếm chi kết giao, không có gì quan hệ đích. Ngươi cũng không nên oan uổng rồi ta Nguyệt ảnh không có chi tiếng xé gió Đoan khởi chén đến phẩm trà Tiểu ngư đã hướng lão bản cần rồi một ly Cùng Nguyệt ảnh đối diện đích uống Nguyệt ảnh kia kêu phẩm trà Tiểu ngư cũng là giống uống rượu giống nhau mà một ngụm xử lý Liên tiếp xử lý mấy chén Nguyệt ảnh thấy không khỏi cười Nói tiểu ngư à Người này nơi nào vốn là uống trà à Người đây là ngư ẩm thôi Tiểu ngưu cười hi hi Nói ta đây Tiểu ngưu cũng không phải hiểu được cái gì phẩm trà Ta đây không phải người đọc sách Không này hạt chú ý Ta đây chỉ biết là giải khát Nguyệt ảnh cười ra tiếng đến Nói người người này Sau này xem ra không có việc gì khi Nên nhiều đọc đọc sách trà Tiểu ngưu khoát tay chặn lại Nói coi như hết đọc sách nhiều buồn tẻ vô vị à ta nhưng ngồi không được bản ghế dài càng chán ghét này người đọc sách đích chua xót khí lắp đầu hoảng não đích không giống một đại nam nhân tay chói gà không chặt không sai biệt lắm cùng phế vật giống nhau ta đây tiểu ngưu lại vừa không nghĩ khảo cái gì chạm nguyên vào sĩ lại càng không muốn nghĩ cấp cho hoàng đế đang kém. Loại này tội hay là thôi đi, có này tốt đẹp thời gian, ta đây hay là nhiều luyện luyện công phu, để cho chính mình nhiều đả bại mấy địch nhân. Vì Lao Sơn Phái làm vẻ vang mới là thật cách Đích Nguyệt Ảnh nói, ngươi lại vừa xé xa, ta cho ngươi đọc sách không vì danh lợi, chỉ là muốn cho ngươi đi điệu một ít trên thân Đích Tục Khí. Nhiều một ít nhã khí Hiểu được không có Tiểu ngư gật đầu nói Hiểu được rồi ta ngày mai mà bắt đầu đọc thi kinh Đóng đóng tuy cưu Tại Hà Chi Châu Hiểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu Một bên nhớ kỹ Một bên lắc đầu hoảng não đứng lên Học này ngốc tử Nguyệt ảnh nhìn thấy hắn cái loại này Giả bộ khang làm bộ đích Thấy tức cười hình dáng Thiếu chút nữa đem miệng đích nước trà nôn điệu thật vất vả nhịn xuống tới bên miệng đích cười to, nàng sẵn rộng, xong rồi ba, ngươi cái dạng này dáng vẻ không giống như một người đọc sách, ngã có chút như là hỗn tạp đùa giỡn trong đích vở hài kịch tiểu ngưu nghe nói như thế, bền rồi dài quá mặt nói, không phải ta không nghĩ đọc sách trà. Chỉ là ta một đọc sách đã nghỉ ngủ, Nguyệt ảnh hừ nói, coi như hết, không đọc coi là rồi, sau này coi như một thâu người ba, tiếp theo đang gà gáy con chó đạo đồ đệ, tiểu ngưu lay động đầu, nói, không, không, ta nghe lời ngươi nói, ta đi đọc sách tốt lắm, ta không đọc mà thôi, một đọc phải kinh người, ta nhất định khảo một vào sĩ cho ngươi xem xem ta đã nếm thử đương triều triều đình bệnh quan đích tư vị nhân kia nhưng là cao nhân nhất đẳng à nguyệt ảnh cố ý đùa nàng nói hảo a vậy ngươi phải đi khảo ba đợi cho lên làm nhất phẩm đại thành tròn khi ta gả cho ngươi tiểu ngưu nghe xong a mà một tiếng vẻ mặt đau khổ nói sư tỷ ngươi có thể hay không phóng ra thấp điều kiện à Này yêu cầu cũng quá cao rồi, chờ ta đọc hảo sách, lại khảo trên tú tài, dơ người, lại khảo trên vào sĩ, lại lên làm nhất phẩm đại thành tròn, này nhiều lắm thiếu niên đây. Ta tiểu ngưu đích dâu mép đều dài hơn được như vậy, dài quá, nói chuyện, hắn dùng tay một so với vẽ, nói dâu mép vừa được bụng, Nguyệt Ảnh cố ý nói, ngươi không ra loại bạc tụy. Ta xuất giá ngươi làm gì à? Tiểu ngưu hắc hắc cười, nói ta xem ngươi đem điều kiện rơi chậm lại một chút tốt lắm. Nguyệt ảnh hỏi, như thế nào một rơi chậm lại pháp tiểu ngưu trong mắt đi dạo. Nói ta xem không bằng như vậy, chỉ cần ta có thể đem, đóng tuy, kia thủ thi lưng xuống tới, ngươi gả cho ta đi. Nguyệt ảnh nghe xong, tức giận đến phi một tiếng, đem mặt vừa chuyển. Sẽ không để ý tiểu ngưu rồi Tiểu ngưu nhìn thấy nguyệt ảnh tức giận Bộ dáng cũng là đẹp Không sao tả xiết trong lòng Cũng vui vẻ được Mạo suốt gạt hắn thầm nói Để cho ta đi Đang người đọc sách trừ phi Thái Dương Từ phía tây mọc lên Uống hết trà kết hết trướng Hai người đang đi Phía trước cạnh đích trần nhỏ đi đến Này trần nhỏ tên là Phượng Ngô Trấn Đối với tên đích do đến, tiểu ngư hay là nghe qua đích, giờ phút này, một bên đi đường, tiểu ngư một bên hướng nguyệt ảnh bán chuẩn bị chứ chính mình đích mặc thủy, sư tỉ. Ngươi có biết này chấn nhỏ tên gọi là gì sao, tiểu ngư cố ý rồi dài quá âm, không biết nguyệt ảnh trả lời được rõ ràng, tiểu ngư giới thiệu nói, sư tỉ, này chấn nhỏ kêu phượng ngô chấn. Đây là có điển cố đích nguyệt ảnh, mắt lé, liếc xéo, tiểu ngưu liếc mắt, nói, như vậy một không ngờ đích chấn nhỏ, sẽ có cái gì điển cố à, tiểu ngưu rõ ràng rồi rõ ràng giọng lắc đầu hoảng não mà nói, mặc dù không ngờ, hắn cũng là một chu người đích địa phương à, chỉ cần là có người đích địa phương, sẽ có chuyện xưa, vì cái gì hắn kêu vượng ngô chấn đây, tục chuyến nói. Tại thật lâu trước kia có một trích phượng bay tới Dừng ở rồi nơi này đích một gốc cây ngô đồng trên cây Chấn nhỏ đánh này sau này đã kêu phượng ngô rồi Nguyệt ảnh nghe song gật gật đầu Mỉm cười nói tên hoàn lại đi được tiểu ngu Ngươi không đơn giản đây có chút học vấn thôi Ta nhưng thật ra xem đi rồi mắt bắt ngươi đang thâu người Nàng cười rộ lên đích hình dáng Làm cho tiểu ngưu đích tâm đều cũng đi theo phật phòng không chừng, tiểu ngưu đắc ý dương dương mà người này vừa được ý khó tránh khỏi lộ ra xấu thái, chỉ nghe hắn nói tiếp, này may mắn à vốn là phượng rừng ở ngô đồng trên cây, kêu làm cho phượng ngô hoàn lại rất tốt đích mà nếu quả vốn là một con gà rừng ở ba tiêu trên cây. Tên này đã có thể khó nghe rồi, Nguyệt ảnh không có nghe hiểu, hỏi, thật là tên gọi là gì à, tiểu ngư cười tủm tỉm mà nói, vậy không gọi, phượng ngô, rồi, mà kêu con gà ba, rồi, Nguyệt ảnh nghe xong trên mặt biến sắc, mắng, hạ lưu, ác tâm, lưu manh, nói chuyện, đi nhanh, về phía trước, đem tiểu ngư hạ xuống mặc kệ, tiểu ngư sau khi nghe xong. Tại mặt mình trên nhẹ nhàng mà dương rồi hai dưới tự mắng. Thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi à. Nói rồi, nhanh hơn cước bộ đuổi theo nguyệt ảnh rồi. Tại đuổi theo nguyệt ảnh sau khi hắn quản trụ miệng mình, không để hắn loạn ngôn. Hắn muốn nghĩ cũng bởi vì đã biết mở thối miệng phá hủy đại sự à. Hai người vào thành sau khi mới phát hiện này chấn nhỏ so với trông tưởng tượng đích lớn hơn chấn trông có cái gì đường lớn nam bắc đường lớn mỗi điều trên đường đều cũng người đến người đi xe thủy ngựa long đích tiểu hóa quán gắn bó một đám ven đường đích phòng ốc cùng tiểu lâu đã thật sự giống dạng liếc mắt vọng không đến đầu nhìn thấy như thế náo nhiệt đích địa phương Tiểu ngư cảm giác chính mình đích màu đều cũng nhiệt lên, hoan hô nói, sư tỷ à, nơi này quả thực mau so với được với thành thị rồi. Nguyệt ảnh đã gật đầu nói, không thể là thôi, không thể tưởng được hợp lý người nhiều như vậy, nàng nghĩ thấy kia mụ có chút ảnh hưởng chính mình hô hấp phải hái xuống cầm ở trong tay, đã cố không lên người ta thấy thế nào nàng rồi. Tiểu ngư thật sự thông minh đích thuận tay bèn đem mũ lấy tại chính mình trong tay. Quả nhiên, Nguyệt ảnh đích mỹ mạo trở thành trấn nhỏ đích một đại tiêu điểm. Sử dụng một câu đương đại nói mà nói, đó là trấn nhỏ trang sức rồi tưởng tượng của người. Người trang sức rồi người khác đích mộng không chỉ là nam nhân các hướng Nguyệt ảnh đầu tới kinh diễm đích ánh mắt phải cả nữ nhân cũng nhiều xem nàng vài lần đúng vậy mỹ mạo cũng là một loại vượt qua tầm thường đích lực lượng đi rồi một đoạn đường đột nhiên phát hiện trước cạnh đích bên đường vây quanh một đám người không biết vốn là đang làm gì tiểu ngư thầm nói có lẽ là đi giang hồ. Bán nghệ đích ba hắn bỏ chạy chạy nhảy nhảy mà trên vào nhìn nhìn sau khi kinh ngạc chỉ chốc lát sau bỏ chạy rồi trở về Nguyệt ảnh đón nhận tiểu ngư hỏi nơi đây làm sao vậy tiểu ngư hồi đáp vốn là một người tuổi còn trẻ người ngồi dưới đất ô ô khóc đây Nguyệt ảnh hỏi vì cái gì tiểu ngư nói ta cũng không có tế hỏi. Trước mặt đích người ta nói người nọ là một đánh cuộc đồ ta đã phải chẳng muốn đi xuống hỏi. Nguyệt ảnh ôi rồi một tiếng đã sẽ không hỏi lại rồi. Bởi vì nàng đối với hảo đánh cuộc đích tên cũng không có hào cảm. Người như vậy nếu để cho nàng xem gặp không đánh cho hắn giống dã con chó giống nhau chạy loạn đã tính nhân từ rồi. Hai người bèn sóng vai đi tới, khi bọn hắn trải qua kia đống người khi, nghe được kia tiếng khóc một trận cao một trận thấp điệp phi thường thê thảm, thanh âm đã éc rồi. Nguyệt Ảnh không khỏi dừng bước, trầm ngâm chứa nói, "Chúng ta đi xem, Tiểu Ngưu tự nhiên sẽ không phản đối, phải đầu trước dẫn đường, một bên đi một bên kêu lên." Nhàn hỗn tạp người chờ đều cũng tản ra quản sự đích đến đây hắn như vậy một la lên mọi người lập tức như là thủy chiều giống nhau hướng hai bên một phần Hai người lập tức phải thấy được cái kia người tuổi trẻ vừa thấy người kia nguyệt ảnh không khỏi nhíu nhíu mày đầu người kia đại khái có hai mươi mấy tuổi ba bị đánh cho hai mắt phát thanh Mặt đã sưng lên, mà có vết máu, lại nhìn trên thân, kia quần áo đã vết máu loang lổ đích, đang ngồi ở trên mặt đất khốc đây, Nguyệt ảnh chú ý tới hắn vô ích, tay phải lau lệ, mà là dùng tay trái, theo lẽ thường nên chỉ dùng để tay phải mới đúng à, Nguyệt ảnh nhìn về phía tay kia, chỉ thấy hắn đích tay phải buông xuống chứ, như là phế đi bình thường, tiểu Ngưu nhìn hắn vài lần, xoay người hỏi. Tiểu tử, rõ ràng nghề đích không, mở lớn, mở rộng miệng cười, khóc một cái gì kính nhân à, người kia ngẩng đầu nhìn rồi xem, bắt gặp tiểu ngu ngã không gì. Vừa thấy đến nguyệt ảnh như vậy đích mỹ nữ, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó dãy ruột chứ quỳ xuống, hướng nguyệt ảnh thẳng dập đầu, khóc ròng nói, tiên tử nương nương à, mời vi tiểu nhân làm chủ à. Tiểu nhân sống không nổi nữa, vừa nghe đến này dương hô, Nguyệt ảnh nghĩ thấy buồn cười, Nguyệt ảnh nói tiểu ngưu, ngươi dìu hắn đứng lên nói chuyện tiểu ngưu đáp ứng một tiếng. Đem cái kia người tuổi trẻ cấp cho giúp đỡ đứng lên, vừa đứng đứng lên, tiểu ngưu phát hiện này người lớn lên cũng không so với chính mình thấp, chỉ là không có chính mình đẹp mắt. Nguyệt ảnh đứng cách hắn vài bước xa đích vị trí trên, nói, ngươi là người nào, vì cái gì ngồi ở chỗ này khóc đây, người nọ cúi đầu hồi đáp, tiểu nhân kêu a ngưu bốn là này chấn nhỏ người trên. Thời đại lấy loại điền mà sống, nói tới đây, chung quanh thì có người gieo lên, hắn này vài năm căn bản không loại điền rồi, chỉ biết bài bạc, hắn không thể là cá nhân đem mẹ nó cấp cho tức chết rồi, lần này hoàn lại đem muội muội cấp cho làm phiền hà, cô nương ngươi cũng quản hắn, để cho hắn chết tốt lắm." Vừa nghe lời này, A Ngưu tựa đầu buông xuống được càng thấp, một bộ xấu hổ vô cùng đích hình dáng, Nguyệt Ảnh nghe xong phản cảm, nại chứ tính tình hỏi, "Bọn họ nói chính là thật vậy chăng?" A Ngưu gật đầu nói, Là thật đích nguyệt ảnh nói Ngươi tiếp theo đi xuống nói đi Ngươi nếu dám gạt ta Ta sẽ đánh gãy chân của ngươi A ngưu luôn miệng nói Bốn là bốn là bốn là Tiểu nhân tuyệt không nói dối Tiểu ngưu cười hắc hắc Nói tiểu tử Ngươi nếu dám gạt ta Các ta phải ninh Vắt điệu của ngươi đầu chó A ngưu lại là liên tiếp đích cam đoan Sau đó mới nói Nhà của ta thời đại loại điền, rơi vào tay phụ thân này một đời đã không lo ăn mặc rồi, trước chút ít năm phụ thân nhiễm bệnh đã chết, trong nhà còn lại ta cùng mẫu thân còn có muội muội ba người. Bắt đầu ngày hôm đó tử qua được cũng không tệ lắm, chỉ là ta bất hảo, đi theo người xấu học xong bài bạc kết quả đem trong nhà đích mà đều cũng cấp cho thua hết vài bối người dạy tới mà đều cũng về ngụy lão ngưu rồi nói đến ngụy lão ngưu ba chữ hắn đích thanh âm run rẩy chứ lại vừa có vẻ vô cùng trầm trọng tiểu ngưu hỏi sau lại đây tại nguyệt ảnh trước mặt hắn tận lực giả trang thành một đánh hỗn tạp đích a ngưu bi thở dài một hơi nói bởi vì đêm mà sản đều cũng thua hết mẫu thân một mạch dưới cũng đã chết. Phía sau ta phi thường thống hận chính mình, hận không thể, nóng lòng, đi tìm chết, an táng hết mẫu thân sau khi, lại có bằng hữu cổ động ta đi đánh bạc ta lúc ấy uống rượu, lại vừa tới đánh cuộc rồi, hay là tại ngụy lão ngưu đích song bạc ta càng làm trong nhà gì đó đã thua hết, hoàn lại đem muội muội đâm tú dãy đích tiền đã cấp cho phải thua, nói đến người này. Hắn vừa khóc đứng lên, tiểu ngu nghe xong, nhịn không được mắng to nói, mụ nội nó đích ngươi là không phải người, nếu ngươi là con ta, ta bây giờ phải một cước, đã chết ngươi, nói chuyện. Một thân thủ, giống linh con gà con nhân giống nhau đưa hắn cấp cho linh lên, nguyệt ảnh nghe xong hắn đích trần thuật trên mặt đã tràn ngập rồi phẫn nộ cùng khinh bỉ. Nhưng nàng so với Tiểu Ngưu tỉnh táo, khoát tay chặn lại, nói: "Tiểu Ngưu, buông ra hắn, để cho hắn đem nói cho hết lời." Tiểu Ngưu dụng quyền đầu tại A Ngưu trước mắt so với lượng thoáng cái, mắng: "Ngươi con bà nó, ta thật muốn đánh chết ngươi, nói chuyện cái tay kia buông lòng A Ngưu phải điệu đến trên mặt đất rơi thẳng nhếch miệng, Tiểu Ngưu quát đứng lên. Tiếp tục nói chuyện a ngu từ trên mặt đất đứng lên ổn định một chút tâm tình mới nước mắt lưng chồng mà nói bởi vì thua hết thứ ăn cơm đều cũng thành vấn đề rồi. Ta lại là một không thương làm việc đích người đã nghĩ đã tiền của ta đều cũng bại bởi rồi ngụy lão ngư vậy ta phải trên hắn nhà lấy chút thứ tới đổi lại hai tiền tiêu xài. Hảo mua thước qua ngày bởi vậy tiểu nhân tối hôm qua phải lèn vào ngụy lão ngưu nhà vừa nghe trộm thứ tiểu ngưu tinh thần tỉnh táo trước kia tại Hàng Châu khi hắn đã thích làm chuyện loại này hắn nhà không thiếu tiền làm như vậy chỉ là nghĩ thấy hưng phấn nghĩ thấy kích thích tiểu ngưu vội vàng hỏi kết quả thế nào trộm được thứ không có trộm được cái gì rồi có hay không người phát hiện ngươi a ngu thẳng lắc đầu nói đừng nói nữa ta mới vừa bắt lấy một con gà đang muốn nhảy tường chạy khi không nghĩ kia con gà kêu lên đem hộ viện đích rời xa rồi đi tới ta quỳnh lên phải đem con gà cấp cho bóp chết rồi kia giúp người đi lên ta lập tức bị người nhà cấp cho bắt được tiểu ngu nghe xong khó chịu mắng Thật sự là một phế vật à, một chút kinh nghiệm đều không có, ta với ngươi nói à, này ăn trộm gà thôi, để nhất ngươi được để cho con gà đừng lên tiếng. Vậy chỉ có hai biện pháp, một vốn là ngăn chặn con gà đích miệng, này người thứ hai thôi, đúng là đem con gà giết chết lại bắt đi, Nguyệt Ảnh hừ nói, tiểu ngu, không cần nói hư nói vượt. Ta đang hỏi hắn chính sự đây tiểu ngưu lúc này mới đình chỉ chính mình đích kinh nghiệm lời tuyên bố hướng nguyệt ảnh một nhếch miệng mỉm cười nói ta là nhìn hắn rất ngốc rất xuyên rồi. Đã nghĩ giáo huấn một chút hắn hắn thật sự là vô ích a ngư còn nói thêm ta bị bọn họ lấy trụ sau khi bị dừng lại độc đánh đem ta nít hữu cánh tay đều cũng đánh gãy rồi. Trên thân cũng đều là vết thương, lòng ta muốn nghĩ ta bị đánh chết rồi thật không có cái gì, chỉ là ta đích muội muội nhưng như thế nào sống à, người chung quanh đều gật đầu. Nghĩ thấy người này coi như cá nhân, tiểu ngu xì một tiếng khi miệt đói, cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm, a ngư tiếp theo nói, bọn họ bắt lấy ta, đánh đã dừng lại sau khi... Còn không cam hưu hoàn lại đến nhà của ta đem ta muội muội đã chụp tới rồi." Nguyệt Ảnh nghe giọng giận dữ, hỏi: "Bất quá vốn là một con gà thôi, đánh ngươi dừng lại còn chưa tính. Còn muốn thế nào?" A ngưu ôi rồi hai tiếng, nói, "Ngụy lão ngưu nói, kia chích con gà không phải một trích bình thường đích gà mái, vốn là một chích rất có thể đẻ trứng đích gà mái." Này chích con gà đã chết không biết cần ít nhiều ít trứng đây, một ngày kế tiếp một năm đúng là 360 năm, 10 năm đúng là 3651. Mấy cái này trứng tích lũy đứng lên, hắn tổn thất không biết bao nhiêu tiền đây, hắn tạm thời đem con gà định vì 50 lượng bạc, hắn nói ta không có tiền, mượn muội muội để khoản nợ ba Trong vòng 3 ngày không giao cho hắn 50 lượng bạc muội muội phải cho hắn đang tiểu phu nhân vợ bé sau đó phải đem ta phóng xuất để cho ta mở la tiền tới Nguyệt ảnh trợn tròn rồi đôi mắt đẹp nói người này rất đáng giận rồi tội đáng chết vạn lần tiểu ngưu ở bên cạnh ứng tiếng nói không sai Người như thế là người cẳn bã, hắn còn sống người khác cũng đừng muốn sống hảo chúng ta cái này tìm hắn tính sổ tới, nào biết nói, lời kia vừa tốt ra, vị này kêu A Ngu nhẹ người bùm một tiếng lại vừa quỷ xuống rồi.